Thưa quý vị khán giả thân mến, trong chương trình độc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị theo dõi tiếp tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Để quý vị tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Thanh Mai được lệnh của Trần Khắc Chân phải dò xét Minh Trừng, nhưng nàng đã không thể làm được điều đó vì đã yêu Minh Trừng. Thanh Mai kể về vấn đề làm tỳ nữ bên đất Diêm Thành đã phải chịu bao nhiêu nỗi cực nhọc đắng cay của kiếp làm nô lệ đàn bà. Sau khi bị đưa giấy bằng ra chiếm đoạt, Thanh Mai sống trong tâm trạng oai nghi và thù hận. Nhưng sau khi gặp Hồ Nguyên Trừng, nàng đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Trong lúc Hồ Quý Ly vào Tây Đô tổ chức hội tề, Hồ Nguyên Trừng được lệnh lên núi Yên Tử thăm ông ngoại và dò xem động tĩnh của phương Bắc. Bây giờ, mời quý vị theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Khi nội tấm học sinh Nguyễn Cẩn tới núi Đạm Thủy, nhà chùa không hề nặc nhiên. phượng tông tự nhủ với mình. Đến rồi đây. Nguyễn Cẩn quỳ dưới đất làm lễ. Ông vô đạo sĩ nói: "Đêm qua khi tỉnh tọa, ta nhìn thấy trong tâm tưởng có những con người đi theo những lối mòn trong rừng, tiến tới núi Đạm Thủy. Ta còn nhớ một dáng người rất giống ông." Ta tự nhủ thầm, "Nguyễn Cẩn đến gặp ta." chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra. Chị quan trẻ sau khi được phép ngồi dậy, kính cẩn thưa: "Tâu Thái thượng nguyên quân, thần được sai đến để tâu trình về lễ đăng quang của thái tử. Lễ được cử hành rất trọng thể ở Tây Đô. Dạ, hoàng cung Tây Đô đã hoàn thành rất uy nghi trang lệ. Lễ. lễ được cử hành ở điện Minh Đạo." Lúc đầu Tiêu Đình có chút lo lắng, thái tử còn nhỏ tuổi quá, sợ có điều gì sơ suất, mà lễ đăng quang là một đại lễ ảnh hưởng lâu dài tới cả triều đại. Nhưng khi tân hoàng đế xuất hiện dưới hai con rồng đá thì mọi người thở phào nhẹ nhõm, bởi vì mới 3 tuổi thôi nhưng người đã rất đĩnh đạc. Bẩm hoàng thái hậu thánh mẫu, định dắt tay người bước lên thềm rồng. Nhưng Tân Dương đã buông tay Thái hậu, một mình chỉnh tạc bước lên từng bậc. Đến chỉ lúc làm lễ quỳ lại trước bàn thờ ở Thái miếu, hoàng thái hậu phải ngồi kề bên, hoàng hậu làm lễ thế nào, Tân Dương nhất nhất làm theo giống hệt. Thụt trông thở dài. Nghi lễ làm lâu suốt buổi, thê Con ta có bị ốm không? Gia Tân Dương có mà chúc ấy, đêm ấy phải dỗ ngài đi ngủ sớm, nhưng sáng hôm sau đã hoàn toàn tỉnh táo. Tần quân trần khác chân dạo chến an, hoàng thượng còn bắt thượng tướng cõng mình lên lưng, ngài cười như nắc nẻ. Thuận Tông im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Ta như trong tâm tưởng đêm qua, Còn nhìn thấy ta một đoàn người ngựa. Dạ, chúng thần đi một đoàn nhưng sợ làm kinh động đến sự thâm u của nơi tu hành thanh tịnh. Đức Nguyên quân lệnh cấm người đến giếng thăm nên thần đã bố trí họ trong làng gần đây. Nguyễn Cẩn dâng quà biếu cô thái sư gồm các thứ thuốc quý, sâm nhung, quế phụ, cả trà ngon, đồ cống của các tổ trưởng miền biên diễn. tiểu đồng pha trà tươi, dùng nước trong lấy từ nguồn nước ao tích lịch. Ông cho đạo sĩ vốn chẳng ưa Nguyễn Cẩn, nhưng vì không có ai trò chuyện lâu ngày nên thuận tông vẫn nói chuyện với vị học sĩ suốt một buổi ròng. Nguyễn Cẩn vốn tinh ý, ông ta khôn khéo đưa đẩy, chẳng phải những chuyện tâm sự cũng chẳng phải những chuyện trọng đại, chỉ là những điều vụn vặt. Ví dụ chư người thợ đá làm nhồi tạc đôi rồng đá ở Tây đô Có lẽ đó là đôi rồng đá tuyệt đẹp chưa từng thấy. Ví dụ cổng nam của thành mới nhìn thẳng vào núi đũốn, đó cũng là cái cổng đá hùng tráng lớn chưa từng thấy. Cũng có lúc họ nói sang chuyện sách vở. Lúc còn ở ngôi, ta có đọc Nhật Tân thập nhị sách của Khanh. Thuận Tông vừa nói đi nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Cẩn. Đọc xong bài sách, ta nghĩ bụng Con người này đáo để đây, một con người cuồng nhiệt với chuyện cách tân. Nói tới đây, Cựu Dương cười giòn. "Y là ấy, ta cũng là người cách tân. Việc thoái vị của ta chẳng là một việc cách tân hay sao?" Thư Nguyên Quân thần trọng nghĩ, việc người theo lẽ tùy thời đó là điều đáng kính. "Ta chẳng muốn bàn về chuyện đó, chỉ xin hỏi ngươi một điều." Trong thập nhị kế sách, mi đạt lên hàng đầu là sĩ sĩ, nghi luận bàn nhiều về kẻ sĩ. Có một tiểu ngươi không bằng tới, bậc quân chương có phải là kẻ sĩ không? Nguyễn Cẩn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: "Mình chưa có bậc vua chúa ra làm ba loại: hôn quân, hiền quân và minh quân. Khỏi cần nói tới hôn quân, còn lại hai bậc hiền quân và minh quân, thần run sợ mà xin luận bàn." Ngươi cứ thành thật bảo đảm mà nói. Ở nơi rừng núi này, nào ai có thể bắt tội nhà ngươi. Thật ra, vua là người cầm đầu cái sĩ trong thiên hạ, sử dụng cái sĩ, điều hành cái sĩ, nếu không phải là một cái sĩ thì đó là điều bất hạnh vô dân. Biết tôn trọng một cái sĩ làm thầy mình, làm bạn mình, điều đó chỉ có được ở một âm vua mắt biết. Ta biết Ông vô bết nhãn là Đấng Minh Quân. Thật ra, trong sử sách thế hiếm khi ghi lại một ông vô nào là kẻ sĩ, nhưng một bậc Minh Quân bao giờ cũng là một kẻ sĩ lớn. Không nhuyễn bết nhãn mà còn thiên nhãn, nhìn thấy rất xa mà cũng nhìn thấy rất gần. Thấy được cái bất biến mà cũng thấy được cả cái hằng biến. Còn bậc vô hiện Mắt Nguyễn Cẩn chợt sáng lên, ông ta đã nhập vào kia những ý tưởng thường nung nấu bao nhiêu dồn nén bỗng được bung ra, hầu như Cẩn đã quên mất trước mắt mình là một ông vua mới thoái vị, hoặc giả ông còn nhớ, nhưng đó là một ông vua thoái vị xa cơ, hoặc giả ông không có tâm địa coi thường, nhưng trong lòng Cẩn lúc này ý tưởng đang sục sôi, chúng cần bộc lộ. Ông vua hiền ư? Có thể đôi khi cũng là kẻ sĩ Nhưng thứ kẻ sĩ bất túc, bởi lẽ thông thường họ chỉ biết đến cái lý nhu yếu, lúc nào trên cửa miệng cũng chỉ có câu nhu nhược kháng cương cường. Những con người của thời rủ áo tọa hưởng kỳ thành, đất nước ta cũng chẳng thiếu các vị vua hiền kiểu như vậy. Nhưng tại sao đất nước lại rơi vào loạn lạc? Vua không thương dân ư? Thương chứ? du giảm cả sự xa hoa yếm tiệc của riêng mình. Sau nơi hang cùng ngõ hẻm dân gian lên lời kêu than đói khát. Bởi vì các ông xưa đó không biết tế sự sắm răng chớp giật, nói đến chuyện thay da đổi thịt là sám méo run rẩy. Non sông qua một thời gian dài trơ ỳ đã trở nên cứng quèo thối rữa. Hồ núi sông như ngủ mơ trên đống vàng, tất cả trở nên ồ lì, hèn yếu. Đâu đâu cũng bốc lên mùi xác rửa, cần phải lọc xác, non sông gấm vóc cần phải hồi xuân, dù phải qua máu lửa chết chóc tàn phá lũy tàn. Lúc đó tiếng tân sẽ tới, bảo tố sẽ tới, sư tàn khóc, thổi ngọn cuồng phong trải khắp núi sông, chỗ nào cũng đầu rơi máu chảy. Tiếng than khóc vang tận chín tầng mây. Nhưng sự thay da đổi thịt ấy là cần thiết. Nó cũng có cây hay. Nếu non sông đứng dưỡng, nó sẽ tươi trẻ lại. Những thứ thối rửa bị cuốn trôi đi, chỉ còn để lại những mầm sống mạnh mẽ. Qua thời lột xác, non sông sẽ bừng tỉnh dậy. Thế đấy, bi thương lắm. Trong cuộc đổi đời, biết bao nhiêu người bị cơn bão cuốn phăng, bị ném vào lửa không thương xót. Cũng chính vì vậy, nên lúc này ta cần có một minh quân. một ông vua đại trí. Những lời nói của Cẩn tự như bơn quơ, nhưng chúng như những mũi kim đâm vào lòng ông vua đạo sĩ. Cẩn đang tự trấn an cho mình, thay ông ta đang đọc một bản án. Thuần tâm thở dài, lời nói của Cẩn không phải không mang nhiều sự thật, nhưng nó đầy nét bi thảm. Nó trộn lẫn sự cương cường hạ nhục sự mềm yếu. thậm chí nó kết án tất cả những ai yếu đuối, ném tất cả vào lò lửa để cho cái nóng địa ngục tôi luyện, để lúc ra lò ai không chịu được sẽ tan biến đi, nhường chỗ cho những mầm sống tinh khôi thức dậy. Chả trách, gần được thai sơ dùng làm người tâm phúc, ông ta đầy nhiệt huyết tới mức mê cuồng. Nhưng mà ngày mai khi tất cả đã tinh khôi, gần sẽ thành người ra sao? Liệu sự nghiệp tâm của Cẩn sẽ biến đổi thành cái gì? Dù là cái gì nữa thì đó cũng là chuyện ngày mai. Còn ngày hôm nay ta là kẻ mềm yếu, thậm chí còn là giật cản trở. Số phận của ta thế nào? Cẩn đã báo cho biết rồi đấy. Ông vua hẩm hiu thầm nghĩ như vậy trong lòng. Đoạn cuối những lời nói của Cẩn thuận tông bị những ý nghĩ riêng của mình kéo đi nên không nhớ được. Xong cần gì nữa, cái chính đã được tỏ lộ. Lúc này, Nguyễn Cẩn lấy ra một chiếc liễn nhỏ, ủ trong chiếc ấm gốm son son thếp vàng. Đây là canh hồng sâm, vua mới lên ngôi nhà Minh nhân các thế thần sang mừng đã ban cho các vua ngoài cõi mỗi người một hộp sâm quý. Thái sư dặn phải nấu cho đúng cách dâng lên nguyên quân. Sở rằng tiếu đồng trên núi quê mùa thô lậu, không biết nấu, lòng hỏng vật quý, nên thần đã đem duyên ngự thiện từ Thang Long tới đây, chuẩn bị nấu thịt đêm hôm qua, để dâng lên mời Nguyên Quân thưởng thức. Thuần Tông chợt nhìn chằm chằm vào đĩa canh sâm. Ông đã hiểu, ông gật đầu mỉm cười, đỡ lấy bát canh còn nóng hổi, được húp ra tỏa hương thơm nức. Ông nói: Gửi mùi đã thấy ngon lắm, để ta ăn ngay món quý. Ta đã quên mùi nó từ lâu. Ta nghe nói ăn thứ sâm này sẽ sống lâu trăm tuổi. Rồi vừa cười, ông vừa húp sột soạt một cách ngon lành. Trong khi đó con dượng nhỏ rối rít chạy quanh và rên ra những tiếng lạ lùng như lo sợ như vừa thấy một chuyện bất thường đã xảy ra. Nguyễn Tẩn mắt tươi lên, Ông ta khẽ khựng quỳ lại, rồi mới quay xuống núi, sau lưng trong động đá, con dệ nhỏ vẫn cuống quýt kêu ầm ĩ. Sao, Nguyễn Tửn lại leo lên quán Ngọc Thanh. Ông ta trần tốc suốt đêm qua, cứ luôn nghĩ tới Bát Can Sơn và hôm nay lên núi gần có vẻ nóng lòng. Cẩn sộc ngay vào điện thờ không thấy Thuận Tông, vội rẽ sang động đá. Ông Ngạc Nhi khi thấy con duyện nhỏ đang đánh đu trên đám dây leo thả mạnh trước hang, cẩn càng ngạc nhiên hơn nữa, vì thấy ông Vô đạo sĩ đang thanh nhàn uống trà trên sập đá. Thấy vị học sĩ sững người đứng nhìn, Thuận tông lên tiếng gọi. Nhà ngươi đến thật đúng lúc. Trà Thái Sư vô ngon lắm, thứ nước đạm thủy ao tích lịch pha với trà này rất hợp. Thứ nước từ giữa lòng núi tuôn ra, không một chút bẩn nhơ. Trà thơm nước thanh tịnh, cuốn một chút tâm thần thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. Ông vô đạo sĩ rót một chén trà màu hổ phách đưa cho tử cảnh. Viên học sĩ cầm chén nước ngẫm nghĩ. sẽ dị cẩn ngạc nhiên ngẫm nghĩ, bởi vì bát canh sâm hôm qua có pha thuốc độc. Thứ thuốc độc này không mùi vị, không gây đau đớn, người uống phải nó chỉ buồn ngủ sẽ nằm xuống đánh một giấc dài và không bao giờ thức dậy. Thế mà sáng nay thuận tông lại ngồi ung dung uống trà, có vẻ còn tỉnh táo hơn cả sáng qua. Không phải cẩn là người sắt đá đến nỗi chẳng còn trái tim. Vay nên lúc này, trước mắt ông là ông vua đạo sĩ hiền hòa, mắt nhắm nghiền, nằm dài trên sập đá, chắc chắn cẩn sự có chút mũi lòng thương cảm, bởi vì suy cho cùng, có hận thù gì với ông ta đâu, hoàn cảnh buộc ông ta phải chết. Cái lý tuần hoàn báo tố thời cuộc buộc ông ta phải chết. Nhưng lúc này, thuận trong này ngồi uống trà, ông ta không dương dương tự đắc, nhưng sự ung dung tự tại của ông vua y chọc vào mắt Cẩn, biến đổi cảm nhận của Cẩn, làm ông thấy bối rối và bực bội. Ý lý của kẻ quyền sinh quyền sát mà, tại sao ông ta không sợ sợ? Nếu không sợ sợ cũng phải lo lắng chứ. Tại sao ông ta không như một người thường, khối cơ hội đây sao không trốn chạy, hay thuận theo nghĩ rằng ông ta thoái vị đi tu là đủ? Dù sao, ông cũng là con rể Thái sư Quý Ly. Nhưng lòng dân lại cư hương về nhà Trần. Bọn quan trong triều lại cứ muốn dựng lá cờ đại nghĩa chỉ ông. Mấy đám giặc cỏ thanh thế chẳng có gì, cũng phất cờ phò Trần, chúng mọc lên như nấm ở khắp nơi. Thái sư bộ phải muốn cho ông ta chết. Chén trà truyền hơi nóng và lòng bàn tay đã nguội đi, Cẩn vẫn mãi nghĩ quên uống. Giật giọng Thuận Tông cất lên làm Cẩn giật mình. Ông đang nghĩ tới lẽ sống chết ư, ta biết lắm chứ. Ô hai, ông ta đoán được ý nghĩ của ta, thế là hai con người chuyển sang cho trò nhàng phiếm luận trong hang đá lạnh. Lòng Cẩn đang bỗng bề, nhưng Cẩn lại có thể bình tĩnh nói về lẽ quyển sống chết. Hạ thần trước khi tới đây, có vào thăm chùa trên núi Đông Sơn. Nghe nói có dị danh ni đác đạo, thấu được sự quyền nhiễm, coi sống chết bình đẳng, đã một mình ngồi thiền về núi sâu rừng rậm, không ăn uống suốt hai mươi mốt ngày tên, hổ la ngồi chùm hổm dây quanh. Thuận Tông cười Ha ha ha ha! Dị nữ sư này, ta biết, người đời kính mộ bà ngang hàng giữa các bậc cao tăng. Chính cha ta Trần Nghệ Dương đã ban hiệu cho bà là Tuệ Thông Đại Sư. Lúc già, bà về tu trên núi Đông Sơn gần đây. Một hôm bà nói với đệ tử rằng, ta muốn đem tấm thân hư ảo này bố thí cho lũ hổ lan ăn một bữa no. Rồi bà đi một mình vào thiền định trong rừng sâu gần một tháng, xong chẳng có hổ nào dám xông vào ăn thịt bà cả. Tuệ Thông Đại Sư à! Miếng là con mắt bà nhìn thấu được cả lòng người. Ta nghe nói trong lòng ông vẫn có một giọng nói vang lên khuyên nhủ. Nguyễn Cẩn giật mình, nhạc chưa biết ta chuyện riêng của ta ư? Giật Cẩn trả lời. "Dân, tiếng nói ấy vẫn vang trong đầu óc hạ thần. Nó báo về một thời đã hết và một thời đang tới. Chính vì thế nên ông là người cô nhiệt nhất." cuồng nhiệt để dẫn đất nước đi thật hối hả, đi cho thật nhanh. Hạ thần biết nói sao, điều bí ẩn của non sông vốn là như vậy, phải như vậy. Ông là kẻ mê cuồng quá độ. Thuần Tông chợt thở dài. Ha, ta là kẻ đi theo đạo nhu mềm, thông thả. Mà này ông tưởng à? Ta biết lòng ông đang xao động. Ta cứ tưởng lòng ông sắt đá, hóa ra ông vẫn còn chút yêu mềm. Vậy nên ta chẳng thù ghét ông đâu. Ông cứ tưởng ta không biết gì khi ta uống bát canh sâm của ông sao? Hai sư giao việc đó cho ông, và tay ông đã run lên khi ấy. Còn tiếng nói vẫn còn thường vang lên trong hồn ông, đối thoại với ông chỉ dẫn cho ông đó là tiếng của ai người ta dẫn bảo đó là tiếng nói Phật nhưng ta nghĩ đó chính là tiếng của ông ông tự phân thân ra thành hai một là tiếng nói hư ảo một là tiếng nói trần thế hai nhưng một ông tự nói với mình đó thôi Phật nào nói phải phân làm hai bởi vì lòng ông còn dằn xé phải đối thoại với chính mình để tự trấn an để giữ vững lòng tin bởi vì con đường ông đang đi thật là khốc liệt. Nguyễn Cẩn ngồi im nghe ông vua đạo sĩ nói, có bao giờ cẩn lặng im lâu như thế? Còn Phật Tông cũng ngừng lại một lúc rồi mới tiếp. Ông mới đến chùa nuôi Đông Sơn một lần, chắc ông chưa biết cảnh cái về tuệ thông tại sư. Đây ta kể nốt đoạn cuối lúc đại sư thị tịch. Ta may mắn có duyên hạnh ngộ, tuổi nhỏ được gặp bà một lần. Người từ bi gầy guộc, nét mặt giống hệt như La Hán, nhất là đôi mắt tuệ thông suốt, hiếu dàng. Sau khi vào rừng, hổ lang không dám ăn thịt, đại sư về chùa ngồi thiền suốt mấy tháng ròng, rồi ngồi tháng niên mà quá. Trước lúc thị tịch, người còn giảng Sau khi ta đi, hãy bớt lại chút xương để chữa bệnh cho người đời." Đám đệ tử không nỡ, cho hớ xương vào hộp phong lại. Qua một đêm lúc trở dậy, thấy có một chiếc xương cuội tay nằm trên bàn ở ngoài hộp. Về sau ai có bệnh đến cầu, mài xương với nước đem cho người bệnh, không ai là không khỏi. Miễn Cẩn ngạc nhiên khi nghe câu chuyện, ông không hiểu được Thuận Tông định nói gì. Nhạc chua chỉ bảo: Thôi, ông về đi. Đã đến lúc ta phải ngồi tĩnh tọa. Ông cứ yên tâm. Cả đêm hôm ấy tuồng tông ngồi thiền bứt Ông quay mặt dồn dắt đá, quên cả cái lạnh mùa xuân từ chích núi luồn qua lần áo mỏng xuyên vào da thịt. Quên cả tiếng gà rừng gáy lúc nửa đêm và tiếng chân của loài hổ đang lẩn chuyển trong rừng rừng núi. Quên cả tiếng hú sầu muộn của những con dượn, tiếng hú buồn bã của kiếp sống nguyên thủy cô đơn. Ông đã sinh ra kiếp bảy đàn, đã ngáo nước với kiếp bảy đàn. Giờ lại trở về nơi hoang dã với nỗi buồn nguyên thủy. Cái ngưỡng chăng, vượt qua cái ngưỡng chắc là sự an nhiên hòa đồng, mà sự xao động ngự triệt vẫn làm chân con người lêu luyến. Cho đến lúc cả khu rừng bỗng rộn ra tiếng gà, mỗi quán núi có vài ba con gà trong ngữ trị, gà núi nọ gọi gà núi kia. Tiếng gà gáy bình minh bỗng trầm lúc xa lúc gần. Tiếng con gà tre lạnh lót, tiếng con công trầm đục lại cả tiếng lũ gà gô ở sâm chân núi hùng dũng giành náo nhiệt. Tiếng người tranh với tiếng rừng, tất cả làm rung rinh những làn sương sớm đang trôi ngang khu cổ tự. Thuận Tông đã tỉnh dậy sau đêm dài tĩnh tọa. Tiểu Đồng pha trà. Ông dìu uống trà vừa nghe tiếng gà, bằng như tiếng gà tranh nhau báo hiệu bình minh, chợt làm ông mỉm cười. Và ông thở dài, rồi đột nhiên ông bảo Tiểu Đồng khách đã đến rồi đây, con ra cửa quán đón giảo đây. Khách đến cửa hang, nhạc vô đã hỏi: Ông Dĩnh đây phải không? Ta chờ ông, chờ lâu lắm rồi. Phạm Khải Dĩnh quỳ sụp xuống lại. Bẩm thượng hoàng nguyên quân đã biết kẻ bầy tôi hèn mọn này đến đây rồi sao? Ta biết chứ. Đêm qua lúc tỉnh tọa, ta đã nhìn rõ thấy ông từ chân núi đi lên. Ngưng rồi, ông đã dừng chân ngồi trước cửa Quan Ngọc Thanh. Vẫn ngạc nhiên. Hạ thần không có mắt, qua sa vẻ hạ đã tu được phép thiên nhãn, mắt đã nhìn xa được ngoài tầm mắt người trần, đã nhìn thấu lòng người. Ông vô đạo sĩ thở dài. Khai sư sai Nguyễn tận tới đây, hôm qua nhìn bát canh sâm của cỡ ta biết ngay trong đó có gì. Nhưng ta thản nhiên uống, ta không bị ngừa đâu, xong ta cứ uống, vì ta đã nghĩ kỹ rồi. Ta uống vì lòng ta lúc này đã lạnh tanh, ta đã chán cảnh tranh đua dằn giật, ta không muốn gì ta mà sinh ra cảnh nôy da nô thịt. Lã lùng thay, ta lại không chết. Có lẽ vì trận trong lúc bỏ thuốc độc dọc bát canh lòng đã sao động. thuốc độc chấn đấu liều nên ta thoát chết. Cũng có thể vì công phu tu luyện của ta đã đến mức khiến thứ thuốc độc kia chẳng hại được, lại có thể dì người pha chế lúc ra tay còn có chút sót thương. Nhưng này ông diễn à, thái sư đã sai nguyện tận tới đây chăm sóc cho ta, còn ông, ông đến để làm gì? Đến quân Phạm Khả Dĩnh dĩnh quỳ mọp dưới đất. Hạ thần thật muôn phần đắc tội. Này ông Dĩnh, chắc ông biết câu chuyện bà sư ở chùa Đông Sơn gần đây, vốn đem tấm thân hư ảo bố thí cho lũ hổ lang trong rừng, ngồi suốt một tháng ròng với lũ hổ lang mà chúng chẳng dám ăn. Hạ thần thật muôn phần đắc tội. Dĩnh nhắc lại câu nói cũ, Lũ trung thần đúng là lũ hổ lan. Ý của ông, ông chẳng nỡ nói ra chứ gì. Thuận Tông nhắm mắt buồn rầu. Thôi, để ta nói hổ cho. Ta đọc được những ý nghĩ của ông. Thái sư sai Nguyễn Cẩn đi, nhưng vẫn chẳng yên tâm. Thái sư sốt ruột sai ông đi tiếp. Ông là thượng tương quân hạng. viết một ông vua chân yêu tay mềm đã hết quyền như ta mà phải dùng đến tay một tướng quân. Phạm Khả Dĩnh như không né nổi được nữa, ông ta ngồi bật dậy. "Ta được vua dù có thế nào, xin người cũng đừng nghi ngờ lòng trung hiếu của hạ thần. Nhà thần mấy đời nay đều ăn lộc nhà Trần. Ta biết trong trận đánh chê bồng nga." cha ta chỉ ban tước hầu và phong chức thượng tướng quân cho hai người, đó là Trần Khắc Chân và ông. Ta còn biết trước khi chết cha ta dặn dò hai người phải là hai cây cột trụ, cầm giữ binh quyền bảo vệ cơ đồ nhà Trần. Hỡi ông Sa Kỷ thưởng tướng quân, người ta cũng báo cho ta rằng ông và Trần Khắc Chân là một. Ông là kẻ phục Trần nhưng ông nằm im. Lúc này Phạm Khải Chính vẫn ủ rũ cúi đầu, ông như muốn nói mà không nói nổi, thuận tông nhíu mày. Đúng là một cái chiếu ơn sâu của nhà Trần đi giết một ông vua nhà Trần. Ông bố vợ của tôi thật là sâu hiểm. Ông không cho phép ai nằm ngoài vòng cương lốc. Thái sư bắt ông phải nhún nhường. đây ông phải nhúng vào máu nhà Trần. Ông lần Trần cũng chẳng được, ông phải đồng loạt hoặc là chống đối, có đúng không? Hỏi ông Sa Kỷ tướng quân, vậy thế là ông chịu mang tên nhơ nhục chỉ cốt phàm khải chính phục phục dưới đất. Dân thần xin chịu nhơ nhục chỉ cốt ngôi nhà Trần bền vững. Ông nói nửa đi, ông không nở thốt thành lời sao? Vậy thì ta nói tiếp cho ông nghe. Các ông ta bàn tính cho rằng nếu Khả Dĩnh dứt vua, Thái sư sẽ không nghi, Dĩnh sẽ nằm im chờ thời. À, ta hiểu rồi. Ý của các ông có một điều này nữa, các ông muốn mượn cái chết của ta đây làm một cái cớ tụ hợp lòng dân. Phật cơ đã nghĩa, trừ kẻ đại nghịch vô đạo. Ta sống cũng được, ta chết cũng được. Dù thế nào các ông cũng sử dụng được, có phải vậy không? Có đúng như vậy không? Có đúng không? Có đúng không? Phàm khải chỉnh ròng ròng nước mắt quỳ lại ba lần. Chúng thần thật đắc tội chứ bệ hạ. Dĩnh lại nhắc lại câu nhận tội, người ông rung lên từng hồi vì xúc động, còn Phụng Tông sau cuộc vai chuyện bỗng rơi vào tư lự, ông thầm nhủ: Thế đây, tất cả đều đến để cầu sinh ta chết. Quy ly mong ta chết đã đành, nhưng cả khác chân cũng mong ta chết. Ai bảo người sinh giàu kiếp vua, ai bảo ngươi là ông vua hiền? Mà hiền thật hay là hèn? Ai bảo mê tôn chinh sự mềm yếu lại coi thường sự cương cường. Hỡi ôi, kẻ làm quan làm vua có thể chẳng ác nhưng phải làm ác. Cái ác gắn với vua quan, cái ác là món ăn của vua quan, cái ác là đôi cánh của vua quan. Thiếu cái ác một ngày ngay vàng buồn rầu, thiếu cái ác dài tuần trăng. Ngai vàng rung rinh, thiếu cái ác một năm, ngai vàng sụp đổ. Cái ác là nguồn sống của vua quang, điều đó đã ghi rành rành trong sách sử. Ôi, cô đơn! Ta sinh ra trong sứ sở cô đơn, Thế á cái cuồng nổ bao giờ cũng sống bày đàn đông đúc, Còn cái hiền hậu tốt lành lại chỉ như những nụ hoa yếu ớt và lẻ loi. Cái hiền hòa của ta là tội lỗi ư? Giá lạ cái tâm nhân cuồng nộ phái đâu kém phần quyến rũ. Song mà ta thấy thương ta, ta thương ta tức thương kiếp của vạn loài. Thôi thì ta hãy bắt trước bà sư già tuệ thông, bố thí tâm thân hư ảo này cho lũ hổ lang. Thuận tông mỉm cười với ý nghĩ của mình, ông mở mắt ra, dứt lòng tư lự, bảo Sa Kỷ Tấn Quân Ông Dinh, đừng lên đi. Ta chấp nhận lời thỉnh cầu của các ông, nhưng nên nhớ một điều, sự cuồng nộ dục của ai ở đâu cũng chẳng dẫn tới bên bờ. Ta biết các ông điều mong ta chết, muốn dùng cái chết của ta nhưng lại chẳng ai muốn tự mình ra tay. Thôi thì ta cũng tránh tiên cho các ông, ta sẽ tự chết. Đêm nay ta sẽ qua thân, còn ông, ông hãy đi đi, ta không muốn trông thấy mặt các ông cho đến khi ta chết. Buổi sáng cần thuận tông xuống Hy Lăng, thắp hương trước mộ nghệ hoàng dật khôn. Trước dòng linh tiên tổ, con là té có tội, dù xâm xét nỗi lên đùng đùng xé xác con làm muôn mảnh cũng không đủ đền tội. Nhưng xin hãy thứ tội cho con. Con không muốn cảnh ngôi sông phương mau, nồi da nô thịt. Con không đương nổi việc canh chác chăn dắt muôn dân, dạch đường, cứu nước. Nhưng con nghĩ tội với dân còn nặng hơn tội với tổ tiên. Con xin chịu muôn lời xỉa giá, chịu xuống địa ngục cho xứng tội này. Ông quỳ phục trước mộ cha rất lâu. Sau đó, ra ao tích lịch, nước trong giang giấc lạnh buốt, ông mặc cả quần áo trầm mình trên nước, để cho đàn cá chép đỏ vây quanh. Tay ông cầm vắt cơm bẻ dần, vứt cho lũ cá. Ông chìa tay ra, có con cá nhỏ rúc đầu vào lòng bàn tay kiếm mồi. Ông nói với cá: "Đây là cơm cuối cùng ta bố thí cho các con." Cả Nguyễn Cẩn, cả Sa Kỳ Tấn Quân Phạm Khả Dĩnh đều chỉ dám nấp nhìn ông từ xa, không dám lại gần. Đêm hôm ấy, họ tụ tập châu thuyết suếp đi mời Quang Ngọc Thanh, thượng hoàng nguyên quân Trần Thuận Tông ngồi tính tỏa tinh thạch sàn trong hang đá lạnh. Bằng phép bí truyền, ông vô đạo sĩ rút dần hơi thở vào không gian, để cuối cùng tấm thân gầy cứng lại lạnh toát như băng. Tiểu Đồng đến hầu ngoài cửa hang, chỉ có con dượn nhỏ bên mình ông vua đạo sĩ, nó then rỉ, giật cũng như lần trước, ôm chặt lấy ông, vòng tay quanh cổ, chân quặp quanh người, tim áp vào tim. Con dượn như muôn lần trước cố dùng chút hơi nóng để sưởi ấm, làm xôn lại trái tim cô đơn thoi thót của ông. Nhưng mà Lần này thì không được nữa rồi. Quá giờ giận, thì ông vua ra đi vào cõi dĩnh hàng. Lúc hồ Nguyên Trừng và Thanh Mai cởi doi đến núi Đạm Thủy, tấn bi kịch của ông vua cuối cùng nhà Trần đã kết thúc. Cận nói với Nguyên Trừng, Đức vua muốn được chôn cảnh Đức nghệ hoàng, hạ quan đã chôn các ngài theo sở nguyện. Con dưỡng nhỏ, sau khi xác nhà chua đã nhập quang, cứ phủ phục nằm dưới quang tài, bỏ ăn, bỏ uống. Lúc chôn vua, con vật chết theo. Nghĩ rằng nhà chua chỉ có nó là kẻ gần gũi nhất, từ lúc vua quá điên cho đến lúc đi tu, nó luôn ngày đêm ở với ngài, vì vậy cũng cho nó một nắm mồ con cạnh mộ vua. Nguyên trừng thở dài. Ờ! hay cũng phải chừng vặn dò sau đây ông phải xây cất lăng mộ cho nhà vua cho thật đẹp đẽ rồi ông phải nhanh chóng trở về Tây đô cha ta nhắc nhở ông như vậy thì đính lý sở ở Bình Than kiểm tra công việc và nhắc nhở các quan chức địa phương những việc cấp thời phải làm để bảo vệ miền biển và cương giới vùng Đông Bắc. Hồ viên Trừng Dạ Thanh Mai cởi giò trắng đến Côn Sơn. Có nhiều thuyết phong thủy nói về địa lý đại diệt. Một trong những thuyết ấy nói nước diệt có 72 phúc địa. Những dãy núi miền Đông Bắc có đủ hình long ly quy phượng. Núi Yên Tử có con suối hình rồng gọi là Long Khê là một phúc địa. Núi Phượng Hoàng nơi Chư Văn An ở ẩn cũng là danh sơn. Núi hình rùa có nhiều, chưa giữ nơi nào là đất dựng, còn núi hình Kỳ Lân Phúc Địa chính là núi Cô Sơn. Ngày xưa núi Cô Sơn bị mờ chìm trong hàng dạng của núi khác, ít ai biết tới. Người đầu tiên phát hiện ra linh khí của Cô Sơn là Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Dưới chân núi Cô Sơn xưa kia có một ngôi chùa làng nhỏ bé gọi là chùa Hương. Đại vị Tổ Trúc Lâm Pháp Loa Thiền sư qua đây thấy đất lành cảnh đẹp, đền cho mở rộng ngôi chùa đặt tên là Thiên Từ Phước tự. Khi Pháp Loa viên tịch, đại tam tổ Trúc Lâm Thiền sư Viễn Quang về trụ trì và mất ở đây. Thời các cụ còn sống, chùa Hương là tổ đình của phái Trúc Lâm, các thiền khác và Phật tử lui tới táp nạp. Đó là thời kỳ tỏa sáng của con sơn Nhà từng dần suy vong, đạo Phật cũng suy thoái, khách thập phương không còn được đông đúc như xưa, cái vùng đất Côn Sơn này trở nên heo hút. Đại sư Tư Đồ Trần Nguyên Đán đến giảng cảnh chùa. Ông là một người thứ hai tái hiện cái linh khí của Côn Sơn. Ông ưa chí tiêu giao của Trang Tử, đã vốn nguyên thâm lão học, biết thời của Trần đã hết, biết mình dù tài giỏi đến đâu cũng không dựng lại được cơ đồ. Biết rằng nước lại phải trải qua kiếp nạn mới luộc xác được nổi, cho nên ông xin về ở ẩn. Từ đồ Tao Sinh vua khu đất hoang ở Côn Sơn, sắp đặt một ngôi nhà để lui về nghỉ ngơi. Hai vua lúc đó là Thượng Hoàng Nghệ Tông và vua Duệ Tông, biết không thể ép được ý chí của quan Từ Đồ, nên đã thể theo ý nguyện của ông. Vua sai thở thuyền binh lính về dân chúng phát quan dọn cỏ, phạt bụi san đổi, say đáp không nghỉ trong mấy tháng ròng. Căn nhà Khang Trang được dựng lên, cầu Thấu Ngọc được bắc ngang dòng suối trong vắt chảy giữa hai quả núi, lại xếp đá trồng cây, trồng hoa xen kẽ, tạo nên một cảnh thanh u kỳ thú ở chúng tầng gian. Cung sơn có nhiều hoa mọc hoang, mùa xuân những cây mai nở trắng khắp vùng, mùa hè mùa thu hoa mẫu đơn đỏ, hoa sim, hoa tím, hoa cúc vàng vàng, hoa bướm trắng chen lẫn đá lẫn màu xanh của lá. Khi làm xong toàn bộ khu ẩn cư, hai vua Trần từ Thăng Long về thăm, Quang Phi Đồ dẫn khách quý đến soi bóng trên cầu Thấu Ngọc, ngồi uống trà trên thạch bàn, dưới bóng những cây tùng reo vi vu, rồi lên đỉnh giảng thủy trên núi để vừa uống rượu, vừa ngắm cảnh núi rừng như gấm biếc của toàn vùng. Hai vua tấm tắc ngợi khen Quang Phi Đồ có con mắt tinh đời. biết chọn cảnh lại khéo xây dựng tô điểm để tạo thành một chúng thần tiên ở nơi trần thế. Vua Duyệ Tông sai lấy giấy bút tự tay viết ba chữ Thanh hư động rất lớn để đặt tên cho toàn bộ khu vực. Thái học sinh Nguyễn Phi Khanh, con đệ quan Tư Đồ, người nức tiếng hai chữ, được quan Tư Đồ rất yêu quý, đi ngoài tình cha con, còn có tình tri kỷ văn thơ, đã làm bài ký Thanh hư động Để ca ngợi nơi ở Thanh Cao Vu Bang Ti Đồ, có đoạn viết: Sau khi Quan Ti Đồ từ giá tiêu đỉnh lui về nghỉ ở đây, có khi rong ngựa chơi vùng Gia Lâm, có khi chờ thuyền dạo miền bình than, hoặc có lúc đầu bờ chiếc khăng lượn thững bên đèo. Khói ngàn ráng đỏ như gấm uốn, như lụa vàng. Có rừng hoa suối, hoặc màu biếc đung đưa, hoặc màu hồng rực rỡ. cánh mát dịu trong lành, thơm đến muốn nuốt, xinh đến muốn ăn. Phạm những cái gọi là hình trạng trong mát, tiếng vi vu xa xa và dáng không sâu thẳm mà lặng lẽ, hợp với sự mong mỏi của tai mắt và tinh thần, đều hầu như hòa với bầu trời mênh mông mà vui chơi ra ngoài cõi vật. Nên từng giải thích bài thanh hư động kế của Phi Khanh Trừng cứ nước nở khen câu cảnh mát diệu trong lành thơm đến muốn nuốt, xinh đến muốn ăn. Kể về mối quan hệ họ hàng, Trần Minh Tráng và họ Quý Ly là xu gia với nhau, giải lại Trần và Khanh còn mến tài học của nhau, cho nên hai người là đôi bạn khá thân thiết. Hôn cưới Trần Mộng Dữ anh vợ Phi Khanh lấy con gái bà Quý Ninh, Viên Trần đã đến côn sương, Trần và Khanh đưa nhau lên giảng Thúy Đình trên đỉnh núi ngắm cảnh uống rượu. Phy Khanh nói: "Đăm Quy này đã tỏ lộ cái ý của nhạc phụ tôi rồi đó." "Tôi hiểu, huynh hiểu thế nào? Nhân vật cao nhân đi ở ẩn vẫn lo cho đời sao? Nhạc phụ tôi vốn thích cái chí của lão trang. Người ẩn sĩ khi lui về vẫn lo cho đời. Các chị biết cuộc biến thiên có lúc dài lâu, luồn nong chẳng được, mình chẳng xoay chuyển nổi." thì lo đào luyện truyền đạo cho đời sau, chuẩn bị cho đời sau để thế hệ con cháu có đủ sức gánh vác. Phi Khanh cười. cười. Quỳnh Quả đã hiểu cái thâm ý của đại tư đồ. Nhạc phụ tôi bây giờ thã ngày chỉ lo chơi bời với các cháu và dạy dỗ các cháu. Cháu trả nhà tôi may mắn được cụ dạy dỗ, người nhồi nhét các cháu đọc sách, nhạc phụ tôi yêu nó nhất, lắm khi quá khen. là tôi lo lắng, cháu trải thể tạng yếu ớt, lâm lu từ muốn nói với người, xong lại không dám vì nghĩ thương cho người. Con lẽ, có lẽ sao? Có lẽ phi han trầm giọng xuống. Có lẽ nhà phụ tôi thấy năm tháng của mình còn ít quá, lại thấy thằng cháu thông minh nên phụ hối hận, vì con tằm cố nhã tơ cho hết. Để truyền lại những điều tâm đắc cho một đứa trẻ mới hơn mười tuổi. Cuộc nói chuyện đó xảy ra thấm thoát, đã hơn mười năm rồi. Lúc này Nguyễn Trãi, con trai của Phi Khanh, đã chừng hai mươi tuổi. Ở Kinh Đô, người ta đồn rằng Trãi hiện nay là một nho sinh tài ba đăng kỳ nở rộ. Được tên gia nhân báo Đức Ông, Nguyên Trần đến. Nguyễn Trãi tề chỉnh xuống chân núi đón khách quý. huynh trưởng xuống gioi mừng rỡ. Ôi, tiểu huynh đệ đã chỉnh tạc thế này rồi ư? Ông ngắm nghiêng chàng trai dong dỏng cao có đôi mắt sáng và đôi môi tựa thoa son trên khuôn mặt trái xoan thanh tú, gương mặt như có ánh sáng, nó hơi gầy làm nổi lên đôi gò má, tạo ra những nét cương nghị làm chịu bớt sự non tơ của đôi mắt sáng đa tình, làm chính chắn thêm sự thông minh mà toàn bộ con người chàng toát ra khi ta mới gặp. Uyên Trừng đưa mắt nhìn quanh, trái hiểu ngay Trừng muốn nói gì. Bẩm đức ông, cha tiểu sư mấy hôm nay đến thăm bát đoàn Xuân Lôi. Uyên Trừng gật đầu, ông hiểu. Kháng trước, thái sư có gửi thư cho Phi Khanh, muốn nhờ ông tiếp phục những người đỗ đạt dùng Hải Đông, tập hợp nhân tài về Tây Đô, càng nhiều người tài giỏi càng tốt. Đó là mối ưu tư của thái sư Quý Ly với là chuyện Đoàn Xuân Lôi. giết thiên phi minh đạo để phản đối Quý Ly, Hồ Minh Trường lại chợt cười thầm. Hôm ấy, Minh Trường đến tham gia, bắt gặp thái sư cứ đi đi lại lại mặt phừng phừng, hầu như chưa bao giờ từng bắt gặp cha mình tức giận. Đôi mày ông già cao lại, mắt ông long lanh. Ông đưa cho Trường đọc bài Phi Minh Đạo của Xuân Lôi. "Đây, anh xem, thằng cha này có sự không chứ?" Ông ngu không chứ, thế mà cũng đổ thai học sinh đây, rặc một lũ tầm chương tích cú, rặc một lũ đạo trích văn chương, chỉ chầm chậm bước sao cho khỏi chệch bước cấp chỉ tiên hiền. Kẻ sĩ đây ư? Một lũ nô bộc sĩ, đầu óc họ ở đâu, không dám cả gan ra khỏi lôi mọ, không dám cả gan tạo lập, cười nhặt đến cấp chỉ tiên hiền là đầu óc tê liệt, mặt mày dũng dáo. cứ như thể mất mực bay hồn. Họ như thế làm sao có thể làm răn rỡ văn hiên cho non sông? Đức khổng phu tử cũng phải có lúc sai chứ. Nếu không sai thì có lúc, có nơi chẳng hợt thờ. Cơn giận của Thái sư Quý Ly hình như đến cực điểm, lần đầu tiên trừng thấy cha mình dâng tụng. Chu Hi là cái đếch gì? Trình Di cũng là cái đếch gì? Thôi một lũ ăn cấp văn mà thôi. Cá Triều Đình cứ tưởng thế nào, bạn xung lôi cũng phải chết. Đụng đến cái dãy ngựa của con rồng còn mong gì sống. Cung Minh đạo là tâm huyết của Quý Ly, tất cả suy tư phục hưng đất nước của ông nằm ở đó. Kẻ vẫy rồng ngựa của ông ai dám chạm? Thế nhưng bạn xung lôi lại chỉ bị xử rất nhẹ, chỉ bị điều đi làm chức học quan ở trấn Hải Đông. miễn trại thu xếp chỗ ở để nguyên trường dịch thanh mai nghỉ một ngày tại thanh hư động. Hôm sau trại vẫn hai người đi dãn cảnh. Cung sơn mùa xuân bừng lên đầy hoa. Khu rừng mai như có ức triệu con bướm trắng nhỏ đậu lốm đốm trên nền lá xanh cốm. Khu rừng tốt với muôn ngàn bút mang chỉ lên trời. Những ngọn tre non chưa mọc lá với những chiếc giáo tu tủa hoặc những chiếc cành câu cong cong làm chỗ đậu cho lỗ chim rừng. Khi thẽ bóng người, chúng bay túa cả lên bầu trời, biến thành một đám mây ríu rít. Đám mây chim thoát biến thành một dải lụa màu xanh, bay qua thung lũng rồi biến mất ở khu rừng trên sườn núi ngủ nhàn. Tiếng suối róc rách, rừng thông vi vu, ngàn tre xào xạc, nghe khúc nhạc rừng êm ả ấy, thanh mai như thấy thể thể thơ lại. Cô gái luôn cười giòn, tiếng cười giang trong trẻo lạ thường, khiến lũ khứ rừng hát hay đến thế nào cũng phải ngừng hót không dám tranh hương. Nguyễn Trừng nhìn gương mặt sung sướng và hào hứng của Nguyên Trừng, anh hỏi: "Chắc phu nhân phải có giọng hát thật hay." Nguyên Trừng nắm tay trái cười ngớt. <cười> "Quả là công tử có mắt tinh đời, nghe tiếng cười đã đoán biết ngay giọng hát." Trải ngẫm nghĩ, nhìn đức ông và phu nhân, Tiểu sư đã chợt nhớ tới một đôi vợ chồng đi làm thuê ở chùa Hương. Năm ngoái họ đến chùa xin làm chân thợ gặt. Hai người ăn mặc sạch sẽ, rất khôi ngô tuấn tú, tu. không có vẻ người lam lũ. Nhà chùa mới đầu còn ngần ngừ, nhưng vì đang mùa gặt lộ nên nhận họ vào làm. Một hôm tôi đến chùa Hương thấy họ ngày nay đó là một đôi tài tử ẩn đời, thích ngao du sơn thủy hơn là bị trói buộc. Tôi mời họ về nhà rồi chuyện trò. Thấy người con trai tỏ ra có tầm mắt rất xa rộng. Hết mùi gạt họ lại ra đi, tôi hỏi tên tuổi, họ chỉ cười chẳng nói. Và đến lúc ấy, tôi mới biết người con trai là một quả sĩ tuyệt vời. Để cảm ơn tấm lòng tri ngộ, anh vẽ tặng tôi cảnh một ngôi nhà tranh trên núi, ngôi nhà mà ông tôi mùa hè vẫn lên ở. Ngôi nhà nằm bên rừng trúc, sau lưng lác đác mấy gốc thông già, suốt ngày reo há. Nhưng lúc trời trong đứng đó nhìn thấy cả dòng sông lục đầu như dải lụa ngoằn ngoèo trôi về phía xa xa. Nhưng về một đông luôn luôn có những đám mây bồng bềnh bay qua. Người hòa sĩ gọi bức tranh đó là hang mây vân oa. Các ta người quay cho về nhà xác, bức tranh vân oa khổ lớn treo dài trên tường. Phía trên đỉnh là ngôi nhà cỏ nằm trong rừng trúc, hoành giữa lấp ló ngôi chùa cổ điều hiu. dưới những hàng tùng, phía trước cùng uống khúc một dòng sông, đẹp nhất vì vẻ khó nhớ từ những đám mây, những đám mây xôn xao văng màn khắp đỉnh núi và sườn núi, khiến cho ngôi nhà mờ mờ tỏ cỏ, chúng phân cách ngôi liều cỏ với chân núi, với trần thế, tức là ngay cả ngôi chùa cũng nằm trong vùng trần thế. Nguyên trần nhìn bất chanh nhận ngay ra nét vẻ của Phạm Sinh, nhưng ông không nói gì, chỉ thở dài, Dầm mái lúc sau mới bâng quơ, chả trách gọi là hang mây. Phi góc trống bên phải có bài thơ Vân Hoa của Nguyễn Trãi. Nửa rèm quá chiêu sách giường đầy, khóm trúc ngoài sân reo gió lan. Ở chốn Vân Hoa này trỗi ngọn, xong trưa một gối giấc ngon say. Nguyên Trừng cứ tấm tắc ngâm mãi hai câu thơ đầu của Nguyễn Trãi. Bán liêm qua ảnh mạn sàng thư, Đình ngoại tiêu tiêu thủy trúc cơ. Đêm hôm ấy ba người ngồi uống trà, Nguyên Trừng bảo: "Nguyễn Trãi công tử có tài nhìn người nông phu đã nhận ngay ra tay thần quả. Sáng nay nghe tiếng cười lại báo nàng có giọng hát hay. Công tử lại cho chúng ta đọc thơ dâng hoa tuyệt tác. Vậy tôi đề nghị thế này, đêm nay công tử phải làm một bài thơ, nàng Thanh Mai phải ngân thơ mà hát, còn ta cũng ngân hát mà đàn. Mọi người vui vẻ cười, miến trải có vẻ tưng ngần. Thanh hư động gắng bó với giảng sinh tuyệt khổ âu thơ, biết bao nhiêu cảnh vật hình bóng kỷ niệm, nhưng tôi mới chỉ làm bài thơ vân oa. Nhất định tôi sẽ làm một bài thơ côn sơn. có lẽ là chỉ lúc tuổi già chăng. Còn bây giờ, Hồ Mi ngừng gật đầu, cũng phải, cái gì thật thiên liên ta hãy dành cho tuổi già, còn nàng, một tài tử du khách, lẽ nào lại không thể có một khúc ngẫu hứng nhẹ nhàng để đánh dấu cuộc kỳ ngộ của chúng ta?" Thành Mai nói. Được đọc thơ han mây của công tử là được hưởng bao nhiêu vảnh kỳ thú. Tôi đánh mạo là một khúc ca dân dã, dân qua chót vót non cao, bồng bềnh mi trắng bay vào bồn lai, suối quy róc rách bên tai, dưới khe nước chảy ngỡ ai đàn cầm. Minh Trừng sáng khoái cầm ngay chiếc đàn nguyệt dạo một khúc lưu không, Thanh Mai lấy chiếc ống trúc đựng bút đặt nằm ngang rồi gõ bằng hai chiếc đũa, nàng nói: Điệu hát này tôi học từ thuở bé, xưa kia mẹ tôi vẫn gõ giờ thanh tre xu cá mà hát, còn cha tôi thì ngẫu hứng trên chiếc đàn, đã lâu rồi cũng có chủ quên, điệu hát này cốt ở thanh thản ngân nga và lòng không vướng bụi. Nói rồi, nàng bắt đầu gõ, tiếng lách cách lúc khoan lúc nhịp, lúc ngập ngừng, lúc lẳng đảng phiêu du, nguyên rừng nhắm mắt lại, nghe tiếng gõ. để dần dần hồn và xác nhập vào tiếng phách. Chờ những ngón tay cũng nhân đó mà ngân nga dập dìu tùy hứng. Giọng của Thanh Mai chậm rãi vuốt lên trong giấc hát khúc côn sơn. Chốc nhốt non cao, bồng bềnh chốc nhốt non cao, ta theo mây trắng bay vào bồn lay, chợt nghe róc rách bên tai, suối quê nước chảy ngỡ ai đàn cầm. Bầu đá xám triêu phong phô biết Ngã lên nằm ngỡ chiếc nệm êm, thông mộc như đêm, rừng xanh thông mộc như đêm, vô muôn chiếc lọng che trên mái đầu. Cầu thấu ngọc tiêu sầu giảng cổ, động thanh hư thoát lụy trần gian, non tin chép một chữ nhàn. Thành mai hác theo một đường, tiếng đàn nguyên trừng lải lãng đã đi theo một nẻo, mới đầu cứ tưởng tiếng hác chỉ tiếng đàn đã lạc lối nhau. thậm chí có lúc cứ tưởng như chúng đối nghịch lẫn nhau, xa cách hẳn nhau. Nhưng điều kỳ lạ, tiếng đàn tiếng hát càng đi xa, càng chắng nở, và người nghe càng nghe thật kỹ mới thấy sự ngỡ ngàng xa cách ấy chỉ là bề ngoài. Thực chất chúng càng khác nhau lại càng xoắn xuýt lấy nhau, tự như mối tơ dò không sao tách khỏi. Cảm giác như chúng văng ra khỏi nhau từng khúc rồi lại nhập lại với nhau từng khúc. để rồi cuối cùng là một sự đại hòa hợp. Tiếng hát, tiếng phách, tiếng đàn đã hoàn toàn chập lại với nhau, tròn đầy hài hòa. Nguyễn Tại tán thưởng: "Nghe nói đây là khúc hát chầu trong cung được nhạc ra từ chốn quê dân dã, tôi đã được nghe qua vài lần, nhưng chỉ lần này mới hiểu được cái thần của nó. Âm thanh rất động, nhưng cái thể lại là tĩnh lặng, tựa như chánh nhịp nhàng, mỗi người mỗi ngã" Quả là chung một nẻo đường, không vội vã, không xáo xác, không âu lo, mơn nhàng thoát tục. Xin lỗi phu nhân, non tiên chép một chữ nhàn, hay là non tiên chép một chữ thiền. Thành mai cúi mình cảm tạ, dâng ngân bưng rượu lên, ba người ngồi uống, bỗng nhiên chẳng ai nói một câu. Trong chiếu rượu của các bậc đại tử thường có chuyện như vậy. người ta hay nói nhiều, để rồi đột nhiên tất cả ngồi lặng ngắc, như thể mỗi người theo đuổi một dòng tâm sự riêng rẽ. Nguyễn Trãi là người đầu tiên phá sự im lặng, non tiên chép một chữ nhàng. Chớ gì tôi không hiểu, tại sao tôi rất muốn làm một khúc côn sơn mà hình như trong lòng lại có điều gì ngăn cản lại. Bây giờ thì tôi mới hiểu, chỉ những người từng trải như phu nhân Mới nên làm khúc tụng ca về những chuyện sơn khê. Tôi còn trẻ quá, chưa thể đem lời ước hẹn với núi rừng trược. Câu chuyện dần dần đi vào chỗ tâm đắc, nó đã chuyển sang hướng khác, cuối cùng đi vào những vấn đề thiết yếu của non sông. Nguyên chừng hỏi: "Công tử thế đất nước ta đang vận hội ra sao?" Một thời biến động. Công tử có tiếc rằng đã sinh lỡ thời. Không được gặp thời đại trí hay không? Lỡ thời ư? Thật ra tôi rất thích dù mình được sinh ra ở thời nào. Đại trí ư? Thì nhân lúc trời sáng, sao ta chẳng như con gà dương cổ mà cất cao tiếng gáy, chẳng sáng khoai lâm sao? Đại loạn ư? Sao ta chẳng nên lúc sấm rền chớp giật, để biến thành cơn mưa rào giăng giăng trên cánh đồng, rồi biến thành dòng nước hòa cùng muôn vật chảy? Để rồi, sau cơn giông bão, trời sẽ tạnh, nước lại tì tủng, cùng môn loài dương lên xanh tươi. Vẫn chẳng sẵn khoai lắm sao? Nguyên Trần cười to. Há há há há! Đại loạn ư! Tại sao lại sợ? Nếu không có nó, hỏi đất trời! Làm cách nào thay gia đổi thịt? Lúc này trái đã ngà ngà, chàng công tử mắt sáng lên nói chuyện với người mà như nói với mình. Chỉ của cái tâm ta sáng, cái trí ta sáng, lúc này đây lột xác là chính hay lòng dân là chính? Dân theo, nhưng không lột xác, cả bầu trời vẫn là tâm tôi. Lột xác, nhưng dân thờ ơ, cái quả lật đánh thuyền của bao đời vẫn sờ sờ trước mắt. Nhưng biết làm sao được, người ta vẫn phải đi vào mưa to gió lớn mới có thể tìm được lôi ra. chí miễn là cái tâm ta sanh. Nguyễn Trãi lập lại câu nói của mình, còn Huynh Trừng ông cười to sảng khoái. <cười> cái khí của công tử rất hợp với Trừng này. Rồi Trừng nâng chén rượu lên mời Trãi. "Tiểu đệ à, tôi đến đây mục đích có hai việc. Thứ nhất, muốn mời bác Phi Khanh cùng các bậc danh sĩ thư đông đến Tây Đô dự lễ mừng khánh thành kinh đô mới." Thứ hai, tôi xin báo với công tử, đầu năm tới sẽ mở khoa thi lớn tại Tây Đô để kén chọn hiền tài. Tôi đã đến trấn sở báo cho các quan trấn phủ đều biết, nay mai sẽ thông báo việc này đến tận các làng xã. Đã lâu nay vì tình thế chưa ổn nên chẳng có khoa thi, vì vậy ngăn trở không có cơ hội cho người tài suốt đầu lối diễn giúp vua tị nước. ục trời kéo dài mãi cho đến tận khuya. Tuy say, nhưng sáng hôm sau, Huynh trưởng và Thanh Mai vẫn lên bành voi khởi hành từ sớm rời khỏi cung sơn. Cuộc gặp gỡ với Nguyễn Trãi làm ông rất vui, cho chắc ông là điểm cuối của cuộc hành trình. Họ nhằm thẳng hướng núi Thiên Yên Tử.